Nó nóng quá Mà mình thì Nhà nghèo không có điều hòa Không nóng có nó, ngủ không nổi Giờ nó buồn ngủ quá Xin phép anh chị em là Cho phép bà tuổi Dừng lại Và chúng ta sẽ đi ngủ Chờ đợi tập mà ngày mai Tập cuối của cương thi dân tập Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn Đã chú ý lắng nghe Xin chào và hẹn gặp lại